Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ Ở lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp chung cư tự sát, tác giả Triết Sâm, tập số 4 Hài não trống rỗng Thủy Tiên lúc này chỉ có thể suy nghĩ thật nhanh để đưa ra giải pháp Hai tay cô nắm chặt Mắt đảo xung quanh Mở miệng nói Chứ bằng bây giờ Chúng ta cùng nhau ngồi xuống nói chuyện đi Rồi cùng thương lượng Chẳng phải anh đang muốn biết Yến Hạc Sơn ở đâu hay sao Nếu bây giờ anh giết chúng tôi Anh cũng sẽ bị bắt Cũng không đạt được mục đích của mình Tôi chắc đó không phải là điều anh mong muốn có đúng không Nói xong cô liền đến thở Gác cao nhìn chậm chậm vào đối phương Ánh mắt giả bộ trấn tỉnh vô hại Cố gắng giữ cho giọng mình được hòa nhã Đợi hắn đáp lại Cô chỉ có thể cầu mong trong lòng Những giờ học của thầy trong bộ môn tâm lý Sẽ giúp ích được trong trường hợp này Vài giây đồng hồ sau Không biết hắn suy nghĩ điều gì Cả bác sĩ hơi nhẹ hạ tay súng súng Không còn chỉ ngang trước mặt của ba người Tầm mắt của Minh Thuận Trở lại ở trên mặt Tuy Tiên Sau khi lặng lẽ nhìn vài giây Thì mở miệng hỏi Nhưng mày lấy cái gì để trao đổi Nếu ông già nói ra vị trí núi đó Tao hứa tha mạng cho chúng mày Chưa đợi Thủy Thiên lên tiếng Thần y hồng quang đã kích động không thôi Dù có chết Tao cũng không cho mày biết đâu Thằng súc sinh Gã không lên tiếng Hơi thở bắt đầu dồn dập Hai mắt trắng giả Đồng tử nhỏ lại Gặn lên những tia đỏ tức giận Giọng hắn bỗng chút trở nên cao phút tay cầm súng cũng dơ thẳng hưng Miệng nở một nụ cười quá gì <cười> Dù mời không uống Lại muốn uống rượu phạt Thầy đừng trách tôi Có trách thì trách bản thân thầy Làm hại tới hai em gái nhỏ này Thầy chửi tôi súc sinh sao <cười> Đúng Để thật súc sinh này Làm những gì mà nó phải làm nghe Giả bây giờ như một con quỷ khát máu nguy hiểm nhất Đến cả phòng tuyến lý trí cuối cùng Hắn cũng đã bị kích động rồi Bây giờ hắn không còn tin tưởng tha thiết như khi nãy nữa Mà thay vào đó là một sự tù hận sâu sắc Nhìn biểu cảm của hắn Thủy Tiên hoảng sợ tột độ Cục diện lúc này đã không thể khống chế được rồi Giờ phút này cô đúng là khóc không ra nước mắt mà chỉ có thể chồm người về phía trước, Đề phòng hắn tra tay thì có thể chống đỡ được đại cục. Và giây sau, ngón tay hắn bóp mạnh cò súng. Một tiếng nổ lớn vang lên trong căn nhà vắng. Bích Vy sợ hãi nhắm tịt mắt lại cho tới khi mở mắt ra, Nhớ thấy mình không bị sao cả. Cảm thấy cả người được ai đó che chở, hóa ra là tụy Tiên. Ngay lúc cả bóp cò, cô đã nhanh chân xoay người lại, Ôm trọn lấy tầng y hồng quang Và cả bích vi vì. vì đưa mắt nhìn bạn của mình Thấy Thủy Tiên nở một nụ cười nhẹ Nhỏ đã hơi yên tâm Nhưng tay phải chạm vào một cái gì đó ương ướt Nhỏ đưa lên nhìn Thì thất kinh Là máu Máu đỏ tươi đang chảy trên người của Thủy Tiên Vai trái của cô đầm điểm máu Trời tiên ơi bà có sao không Tiên đang hô hấp một cách khó khăn Bích thương gần như đã trút hết sức lực của cô Đừng, đừng không Mọi người cũng sao là được Cô cảm thấy mình đang giận mất đi ý thức Không còn tỉnh táo nữa Bích thương trên vai trái Máu chảy ngày một nhiều hơn Nhộm đỏ cả chiếc áo trắng Hai màu sắc trắng và sắc đỏ đối lập Càng làm cho màu đỏ của máu trở nên chối mắt hơn Cô liệm dần đi trên tay Bích Vi Bên tai vẫn còn nghe vang vẳng tiếng khóc của bạn mình <cười> con nhỏ kia cũng anh hùng quá ha Lấy thân mình mà che chắn cho hai người khác cơ. Nhưng mà tao còn cả băng đạn đây Thủ tiến thêm mày nữa đó con nhảy rành Để tao cho hai người đoạn tụ Chứ con bé kia luôn một thể Một phát súng nữa vang lên Bích phi lần này ôm chặt lấy bạn không rời Những điều đang xảy ra trước mắt Không còn khiến cho cô bận tâm nữa Hồng Quang tuổi cao sức yếu, tay chân bị trói chặt quá lâu nên không có đủ sức để phản kháng. Chỉ có thể nhận được sự che chắn của hai cô gái nhỏ. Các người đang nằm bò xuống sàn, không gượng người lên được. Hai phát súng chỉ cách nhau mấy chục giây, làm ông hoa mắt chóng mặt bị âm thanh của nó. Đến lúc âm thanh điếc tai đó trôi qua, thần y già lầm cồm bò dậy, Chợt tay run run chỉ về phía tên Minh Thuận đã bị ngã ra đất. Hai mắt trận tròn tảng thúc Khẩu súng trên tay của hắn đã bị hất văng ra xa từ lúc nào rồi Bích Vy hai mắt nhắm nghiện như chờ đợi Các người ôm lấy Thủy Tiên cúi trạp người súng Tiếng súng đã vang lên Nhưng cô không cảm nhận được nỗi đau nào tác động tới cơ thể mình Lúc này nghe tiếng tét lớn từ thầy Hồng Quang Vy mới vội vàng quay người lại nhìn Trời trời ơi, lên thúng lục vĩ hộ kìa Một cảnh tượng không ngờ diễn ra Một con cáo lông trắng mốt Có sáu cái đuôi rực lửa To lớn bằng cả con bò Vừa hút vào người thân Minh Thuận khiến cho hắn nằm lăn ra Con cáo gương mặt vô cùng dữ tợn, Nhè nanh đe dọa hắn Cái đuôi lửa đưa qua đưa lại Sáng trực cả góc nhà tối tăm. Bích vị há hốc mồm kinh ngạc Cô nghĩ thầm Sao lại giống con cáo sáu đuôi Của anh chàng pháp sư cứu mình hôm trước vậy Đúng rồi, chắc chắn là nó rồi Lục Vĩ cắn mạnh vào tay Minh Thuận Dằn xé liên hội Khiến cho hắn kêu là đau đớn Bích Vĩ lúc này mới lên tiếng Có, có phải ngươi là hậu ly hôm trước Cứu ta khỏi quỷ nhi hay không Chủ nhân ngươi đâu rồi Lục Vĩ hậu đang đe dọa Minh Thuận Nghe vậy thì đột nhiên quay sang nhìn Nó chẳng đáp lời Bộ lấy chân trước hất khẩu súng về phía ba người Tất cả mọi người tại đó đều bất ngờ trước sự việc chấp nhoán trên. Lục Vĩ Hồ ánh mắt lo lắng, nhìn về phía Thủy Tiên, đang nằm trên bụng máu dưới sàn. Bích Vy vội nhặt cậu súng lên, tay run run chỉa thẳng về phía Minh Thuận. Nhó lạnh giọng nói, thằng cốm, mày dám bắn bạn tao? Mau khai ra, tại sao mày lại bắt nhốt thần y? Tàn nhẫn giết người diệt cậu chứ? Tên bác sĩ đang trong cơn đau, bị hồ ly đạp thẳng vào người. Bây giờ thêm mộng súng chỉ vào mặt Càng làm cho hắn hoảng hút hơn Nhìn thấy con hậu ly hung tợn đang nhe nanh Hắn cuốn cuồng bò dậy Người đẩy lùi về phía sau Chúng mày muốn bắn muốn giết dĩa Thì làm đi Được nhiều lợi chú ích Hắn cứng miệng không khai ra mục đích của mình Vẫn giữ tâm thế của một kẻ Không có ý định sống sót trời khỏi đây Hắn nhìn chầm chầm vào khoảng không phía trước Ánh mắt một lần nữa trở nên mơ màng Rượu rã Bỗng nhiên xa xa, mơ hộ truyền tới âm thanh tiếng bước chân vội vã của ai đó. Tất cả mọi người đều nhìn ra cửa. Khuôn mặt của ai nấy cũng đều căng thẳng, nín thở, không biết là bạn hay là thù. Vài giây trôi qua, thân ảnh cao lớn của một chàng trai trẻ buộc vào, đứng sau lưng con hộ ly to lớn. Thấy chủ nhân đã tới, con hộ ly không khỏi vui mừng quẫy đuôi, nào có dáng vẽ của một thần thú thượng cổ đâu ông nó lúc này giống như một thú cưng nuôi ở nhà vậy, hiền hòa và vô hại. Người vừa đến là Vũ Long. Nhờ có cảm ứng linh thông giữa con hồ tiên mà cậu ta có thể đến được lúc quan trọng như thế này. Thấy tiền toàn thân dính đầy máu, khuôn mặt Vũ Long toát lên vẻ căng thẳng cực độ, không khỏi đau lòng. Ánh mắt tràn ngập sự đau thương. Quay lại nhìn tên bác sĩ Minh Thuận, Long trừng mắt tức giận, cơ mặt căng cứng. Như đang muốn tiễn hắn xuống địa ngục ngay tức thị Nhưng anh vẫn cố trấn tỉnh Mà chạy tới ôm lấy tụy tiên Long cẩn thận đặt cô xuống nền nhà Và kiểm tra vết thương May mắn là viên đạn trúng ngay phần mềm Tại bả vai của tiên Chứ không trúng những chỗ trọng yếu Long thở ra một hơi nhẹ nhõm Phải nói rằng khi nãy Nhìn thấy người con gái mình yêu thương Hôn mê bất tỉnh Cơ thể toàn máu là máu Thì dù có là một người trấn tỉnh đến mức nào đi nữa Trong lòng cậu cũng cảm thấy đau đớn khôn nguôi Lòng nhanh tay phong ấn huyệt đạo Để máu không chảy ra nữa Chỉ còn một đường chỉ máu đỏ Chạy dọc theo miệng vết thương Thấm vào vạt áo Vũ Long nhẹ nhàng bế tuổi tiếng dậy Trong sự ngỡ ngàng của thần Y Hồng Quang Và Bích Vi Anh tiếp tục lên tiếng thưa Y à, Thầy có thể sơ cứu tạm thời cho cô bé này Trước khi mấy được chuyển qua bệnh viện tuyến trên đời không Nghe lời của Vũ Long Thần Y Hồng Quang cũng đã tỉnh táo trở lại Liên tiếp gật đầu Được sự trợ giúp của Bích Phi Cơ thể của thầy cũng đã có thể đứng lên Đi lại một cách chậm rãi Cả bốn người nhanh chóng di chuyển từng bước về phía cửa Lúc này Bích Phi như nhớ gì đó Cô vội vã lên tiếng à, Vậy còn cả bác sĩ đó thì sao Vũ Long đang ôm Thủy Tiên nhanh chân đi ra ngoài Tâm trí bây giờ Anh chỉ nghĩ cách thật nhanh để cuốn lấy người mình yêu Nghe vị hỏi Liền quay đầu lại liếc qua gã một chút rồi nói Nhục khăn ở chỗ này Chờ chúng ta sẽ quay lại xử lý hắn Mọi người bước ra ngoài Theo sau là con hồ ly Lúc này nó đã biến thành một con linh thú nhỏ bé Vô hại Trước khi đi nó không khỏi quay lại nghe răng gầm gừ với Minh Thuận một cái nữa. Giả ác bá kia lúc này đang ngồi gục đầu, tâm trí không còn trong cơ thể mà đã bay về nơi vô định nào đó. Các người toát lên một vẻ cô độc, nhếch nhác, nào còn phải là một người bác sĩ đạo mạo như trước đó nữa. Đúng là bật đổi sao vậy. Căn phòng này hắn dùng để giam cầm người ta. Nào biết đến một ngày, chính bản thân mình lại được thực nghiệm ở đó cánh cửa kia khép lại bóng tối bao trùm khắp nơi vậy là hết rồi đâu còn con đường nào cho hắn nữa hắn nằm bật ra sàn các người không còn chút sức lực hai mắt nhắm nghiền như đang cố thích ứng với bóng đêm u tối căn phòng tĩnh lặng tới mức hắn nghe thấy cả tiếng nhịp tim đập của mình không gian tĩnh lặng càng khiến cho con người ta trở nên nhạy cảm yếu đuối hơn Từng dòng ký ức như những thước phim quay chậm Dần hiện rõ trong đầu của Minh Thuận Nhưng hồi tưởng chuyện cũ Không phải lúc nào cũng khiến cho người ta vui vẻ Có chăng chỉ hy vọng những nỗi niềm đau buồn ấy Chưa từng phát sinh Tại hăng mừng mê chiếc vọng ở cổ Như tìm kiếm sự an ủi Trong giây phút yếu lòng này Thế nhưng Nên bắt đầu nói từ đâu đây Tối quá Sao ở đây lại tối vậy Mẹ mình đâu rồi Ngủ một giấc tỉnh lại Sao mình ở chỗ này Nó mở mắt tay chân quờ quạng trong bóng tối Thì va ngay vào cạnh của một chiếc tủ Dường như lúc này nó mới ý thức được Đây không phải là nhà của mình Một cảm giác sợ hãi bao trùm toàn thân của nó Nó chỉ biết khóc nấc lên vì sợ hãi Nhớ tới lời mẹ nói Đó là Nam Nhi Thì không được rơi nước mắt Nước mắt chỉ dành cho những kẻ thất bại mà thôi Nó lại ngầm miệng Không dám khóc to thành tiếng nữa Tiếng khóc bây giờ chỉ đơn giản Là những tiếng nấc trong cổ họng Âm thanh nhỏ bé như tiếng mẹo kêu Nếu không nghe rõ Thì không ai có thể nhận ra được điều đó Không biết qua bao nhiêu lâu Tiếng động vang lên Ai đó đang mở cửa phòng này ra Nó im bặt Không dám phát ra thứ âm thanh gì hết Chỉ lấy tay lao đi nước mắt Ôm chặt lấy đầu Người thu lại nhỏ nhất Để không bị ai đó phát giác ra Minh Thuận à Con đâu rồi Là mẹ sao Mẹ của mình đây rồi Nó vui mừng họ treo trong lòng Nếu không phải bị khung cảnh xa lạ Có lẽ nó đã nhảy cẩn lên Để ôm lấy mẹ mình Mẹ ơi Con nè, con ở chỗ này Đáp lại giọng vui vẻ của nó Là một âm thanh gấp gáp Lo lắng của mẹ Thuận nghe nghe mẹ dặn Dù có bất kỳ điều gì xảy ra Con cũng phải trốn ở đây Không được ra ngoài Bên ngoài nguy hiểm lắm Mẹ sẽ tìm cách đưa con xuống núi an toàn Nó ôm chặt lấy mẹ Khóc nấc lên từng hồi con, con không đi đâu hết Con chỉ muốn ở với mẹ thôi Thuận hoàng nghe lời mẹ Con ở đây Mỗi tối mẹ sẽ tới đưa đồ ăn và thăm con nha Minh Thuận của mẹ là một chàng trai mạnh mẽ Phải không Có nhớ lời mẹ dặn không Không được đi ra ngoài vào ban đêm Ngoại trừ khi nghe tiếng của mẹ ra Ai tới kêu cái gì Con cũng phải xem như không biết để mẹ sắp xếp xong mọi việc Cho hai mẹ con ta xuống núi Rồi sẽ cùng cháu vui vẻ bên nhau Nha con Nghe lời mẹ nói Nó vui mừng không xiết Cuối cùng thì cũng sắp được sống thoải mái cùng mẹ Mà không phải chạy trốn Để không ai biết nữa rồi Dù còn nhỏ Nhưng nó luôn cảm nhận được Mình luôn phải sống một cách lẫn khuất Không được cho ai biết tới Cho tới khi lớn hơn Nó đã nhận thức được điều đó Mẹ nó cứ lâu lâu lại đi đâu đó cả ngày không về Cứ ở được một thời gian ở nơi này Lại phải chuyển tới một nơi khác để mà sống Nó thì quá nhỏ Không thể nhận biết được hết mọi chuyện Chỉ là trong ký ức mơ hộ của nó Vẫn biết cuộc sống của hai mẹ con nó Vốn không bình thường Cho tới một ngày Mẹ bồi bả tới đây vào ban sáng Căng dặn nó đủ điều Như thể mẹ sắp làm một điều gì đó khủng khiếp Nó chỉ nhớ mang máng lời mẹ nói Là về giáo phái gì đó Ở trên Yến Hạc Sơn Nhưng khi đó nó quá nhỏ để hiểu hết được Mẹ dặn dò nó rằng Có nghe thấy âm thanh gì cũng không được lên tiếng Trong vòng 2 ngày tới Nếu như không thấy mẹ quay lại Thì men theo con đường bên hông căn nhà gỗ Mà đi xuống núi Ở đó sẽ có người cứu mình Nhất định không được quay lại đây tìm mẹ Mẹ dặn dò nó rất nhiều Cảm giác như hai mẹ con sẽ không còn cơ hội mà gặp nhau nữa Nó chỉ mới là đứa trẻ 5-6 tuổi thôi mà Tại sao lại không được sống bên cạnh mẹ của mình chứ nó khóc nức lên từng hồi trong lòng của mẹ, không có mẹ, nó biết phải sống làm sao bây giờ. Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở, như thể đây là lần cuối gặp mặt trước phút chia ly. Mẹ đeo lên cổ cho nó chiếc vòng cổ mà mẹ luôn đeo bên mình, làm bù bình an và hậu mệnh. Không đành lòng nhìn đứa con trai bé bỏng buồn tủi cô đơn, bà liền căng dặn thêm: mình tội ngoan dù có bất cứ điều gì xảy ra, bé vẫn luôn đi theo bảo vệ cho con. bà vừa ôm con vừa khóc, miệng cứ lẩm bẩm câu được câu mất. giáo phái này quá tà ác, đến sinh mạng của người đã cống hiến cả đời cho nó mà nó cũng không tha. nước mắt lăn dài trên gò má của bà. bà càng ôm chặt đứa con trai của bà hơn. đứa con trai bé bỏng này, trời sẽ ra sao đây cách ông trời sao quá tàn nhẫn? Để cho mẹ con bà phải chia ly như thế này Đâu ai nghĩ rằng Một đứa trẻ 5-6 tuổi Lại có thể nghe rõ Và nhớ hết tất cả những điều mẹ mình nói ra Giáo phái Núi Yến Hạc Sơn Đã hằn sâu trong tâm trí của nó Mãi không thể nào quên Hai ngày trôi qua Minh Thuận ở trong căn phòng nhỏ Ngóng đợi mẹ mình Nó rầu rỉ không thôi chẳng có chút sức sống. Thế rồi nó quyết định phải đi tìm mẹ, phải cứu mẹ ra khỏi cái giáo phái tà ma kia. Nhưng chưa đi tìm được mẹ mình, thì đã bị đám người đó đuổi tới cửa. Đó là một nhóm người đều là nữ, khuôn mặt bừng bừng tức giận. Họ đứng từ bên ngoài mà nói lớn. "Cuối cùng cũng đợi được ngày này. Thằng nhỏ này trốn ở trong đó. Bắt nó ra, cho mẹ nó sẽ tới cứu nó." Lúc đó chúng ta xử lý cả hai mẹ con luôn một thể Đúng là thứ súc sinh mà Dám làm vấy bẩn sự thanh sạch của ký thần Mọi người kéo nó ra Một đám người đạp cửa xong vô Lôi thằng nhỏ ra giữa sân Chửi bới mắng mỏ không thương tiếc Từng lời mắng nhiết sỉ vả như trút lên đầu của một đứa trẻ 5 tuổi Làm cho tâm hồn của nó Có một vết thương không bao giờ liền lại Đã ăn sâu vào trí não ám ảnh suốt đời không bao giờ quên Họ nhốt nó trong phòng, mai phục chờ mẹ nó tới rồi bắt cả hai đi. Nhưng họ đâu biết rằng, trước đây đi phòng trường hợp xấu, mẹ nó đã tạo ra một cái thông đạo nhỏ, đủ để cho nó chui qua mà chạy trốn. Nhớ lời mẹ dặn, nó chui mình theo hướng thông đạo mà bò ra. Không biết qua bao lâu, cũng ra được tới bên ngoài. Ở đây là một dãy núi xa lạ mà nó không biết. Nó đi, đi mãi. Rồi trèo lên được một cái dốc nhỏ Do cơ thể mệt mỏi Nó trượt chân ngã xuống con dốc lăn xuống con đường mòn Lối dẫn xuống núi Rồi đầu của nó đập vào tảng đá Máu thấm đượm trên trán Nó hôn mê bất tỉnh đi Tới lúc mở mắt tỉnh dậy Nó thấy mình nằm trên giường Của một trạm xá ở chân núi Và thầy hồng quang ở bên cạnh Nó chỉ biết khóc Thầy hỏi gì cũng không nói Ánh mắt nó trống trọng Chỉ biết hướng về nơi xa xăm Từ đó thần y nhận nuôi Thầy đi đâu nó lại đi theo đó Ngược miền xuôi theo học trở thành bác sĩ đông y Rồi kế thừa cơ nghiệp của thầy Giờ đây khi đã là một người đàn ông trưởng thành Nó vẫn mơ thấy mẹ mình Từng dòng ký ức như lúc ẩn lúc hiện Ở trong giấc mơ Đã có lúc lý trí nói rằng Hãy buông bỏ mọi chuyện Để mẹ có thể thanh tản ra đi Nhưng con tim thì lại không như vậy Con tim mách bảo nó rằng Nó phải trả thù Trả thù tất cả Tiền tài, địa vị, công danh Tất cả với nó Chỉ là thứ phụ phiếm xa hoa Nó khoác lên mình một vẻ ngoài đạo bạo trí thức Là bác sĩ chữa bệnh cho bệnh nhân Nhưng ai sẽ chữa bệnh cho nó đây Đâu ai biết rằng trong con người này Tồn tại những nỗi đau dằn xé Tuổi thơ thiếu thốn tình thương của mẹ Bị bạn bè chế nhạo mỉa mai Những ngày bị bắt nạt tra tấn Nào ai hay biết Vết thương bên ngoài có thể liền ra Nhưng còn vết thương trong tâm hồn Làm thế nào đi liền lại Đào đớn lắm Những tổn thương bên trong Chỉ có thể được vẻ ngoài đẹp đẽ, Hào nhoắn che phủ Nó như là một vỏ bọc hoàn hảo Để không một ai có thể tổn thương đến nó nữa ký ức ngủ quên lại một lần nữa dậy sóng, khi thầy Hồng Quang kể cho nó nghe về Yến hạt Sơn. Thầy kể tới đâu, cơ thể nó như có một cột năng lượng đâm thẳng vào tim tới đó. Cơ thể nó rung chảy lên từng hồi. Thầy đâu nào biết, chính nơi đó đã cướp đi sinh mạng của mẹ nó. Khi đó giọng kể của thầy thể hiện một sự sùng bái, kính cẩn bao nhiêu. Thầy trong lòng nó đau đớn, tức giận, dằn bặt bấy nhiêu. Hơi thở không tự chủ mà có chút gấp gáp, tắt nghẹn nơi cổ họng. Nó mơ hộ như bị bao trùm bởi khí lạnh toàn thân. Dường như đang quay về khung cảnh lúc năm sáu tuổi, khi còn ở với mẹ mình, vô cùng chân thực. Nó không thể tưởng tượng được bao nhiêu năm qua, người mà mình cần tìm lại ở ngay bên cạnh mình. Bao nhiêu năm qua, thầy chưa bao giờ kể cho nó nghe về thầy. Cũng như nó không có nói gì về quá khứ của mình cả Mỗi người giữ một bí mật riêng cho riêng mình Không muốn ai biết hết Đó cũng là đường giới hạn Mà chính bản thân nó vạch rõ Để không bị ai xâm phạm tới nữa Mãi tới giờ phút này Nó mới ý thức được bản thân mình cần phải làm gì Có lẽ ông trời đã cho nó một cơ hội để tìm mẹ Để trả thù cho bà Nó nhắm mắt lại Cố gắng áp chế trái tim đang đập lên mãnh liệt. Nhân cách hiếu chiến trong cơ thể đang kêu gào được thoát ra. Việc Thái Dương giật lên dường như muốn thứ gì đó chui ra khỏi đồng. Vô số cảnh tượng hỗn động chồng lẫn vào nhau càng làm cho quyết tâm phá hủy đi ngọn núi trong nó càng thêm mãnh liệt. Đại não của nó như phần mềm quá tải của một cái máy tính. Sau cùng chỉ có thể đưa ra một mệnh lệnh Trả thù cho mẹ Giam cầm thầy Hồng Quang là điều mà chưa bao giờ bản thân Minh Thuận muốn Hắn luôn xem thầy như người đã cho nó sinh mệnh thứ hai Người đã nuôi dưỡng, thương yêu chăm sóc nó, không khác gì một người cha Bản thân hắn cũng không muốn mình là một người bất nhân, bất nghĩa, bất khiếu Mà giết hại người cha đó của mình Nên chỉ còn cách bắt nhốt thầy như vậy mà thôi Có lẽ quả báo đã đến sớm, không ngờ chính bản thân lại chơi vào bước đường này. Minh Thuận ngồi cứng đờ như một pho tượng, mắt vô hồn nhìn khoảng không tối đen. Lúc này chỉ có âm thanh tiếng nhịp tim đập lên điên hội, cho thấy rằng nó vẫn còn sự sống. Ở đây một mình, thật sự là một nỗi dày vò vô tận, có hối hận cũng đã muộn màng rồi. Về phần 4 người Thủy Tiên và Vũ Long Sau khi rời khỏi căn phòng Đang nhốt bác sĩ Minh Thuận Thì họ vội chạy ra phòng riêng Của thần Y Hồng Quang May mắn là ở đây có đầy đủ các dụng cụ sơ cứu Thần Y ngay lập tức gọi điện Cho một bác sĩ thân tính khác của mình Vào để giúp đỡ Người này khi nhìn thấy thần Y Trâu tóc lùm xùm Quần áo tả tươi Thì hết sức kinh ngạc Mà không thúc nên lời Muốn chạy lại hỏi thăm sư phụ của mình Thì thần Y Hồng Quang vất tài Tra Hiệu hãy tạm thời xử lý vết thương Cho cô gái nhỏ Người đang đầy máu kia trước việc của thầy thì sẽ bạn tính lại sau Vũ Long lúc này không chạm trễ liền gọi xe cứu thương tới Đưa Thủy Tiên đến bệnh viện tuyến đầu Để xử lý vết thương Và lấy viên đạn ra Anh còn phân phó cho Bích Vi Liên lạc với gia đình của Thủy Tiên Tới bệnh viện nơi cô sẽ phẫu thuật Dù mọi việc khẩn trương Nhưng được Vũ Long xử lý một cách trành mạch Rất nhanh chóng Còn Hồ Tiên lúc này Cũng bị không khí vội vàng của mọi người làm ảnh hưởng Nó đứng gần giường Thủy Tiên nằm Mà nhìn ngắm cô Với vẻ mặt đầy lo lắng không thôi Bích Vi thì bị khí thế ngập trời của Vũ Long trấn áp Mà làm theo mệnh lệnh như một con rối Bản thân cô nàng cũng không nghĩ được gì Tại sao lại nghe lời chàng trai này như vậy Có lẽ lúc nguy hiểm nhất Thì hắn xuất hiện giúp đỡ Nên không tự chủ được bản thân Mà tự tin tưởng hắn hơn Vì cứ đi qua đi lại Dùng điện thoại của Thủy Tiên Liên lạc với mẹ của cô Điện thoại vừa thông Bích Vì giọng lóng ngóng Nói không liền mạch Không dám nói rõ tình hình của Thủy Tiên bị đạn bắn Mà chỉ có thể nói một cách qua loa Là Tiên đang bị thương Đang trên đường đến bệnh viện Để cha mẹ Tiên không quá lo no lắng Mà gây nguy hiểm Nói xong Không kịp để họ hỏi lại gì Vì nhanh chóng cướp máy Vì sợ bà hỏi thêm Thì cái miệng này không tự chủ được Sẽ khai ra hết luôn Nhận được tin báo con mình bị thương Và đang ở bệnh viện Mà lại không biết nặng hay nhẹ Ba mẹ Thủy Tiên đang đi công tác Lúc này cũng hoang mang cực độ Bao nhiêu công việc khác bỏ dở hết Cả hai tức tốc tới bệnh viện gấp. Trong lòng thầm cầu mong con gái mình không xảy ra chuyện gì. Ngoài ba mẹ Tuy Tiên, Bích Vy cũng thông báo cho cả anh Vinh nè. Vừa là để báo cáo tình hình mọi chuyện xảy ra tại phòng khám của thầy Hồng Quang để phía công an có hướng xử lý. Ngay trên đường lúc này là mấy chiếc xe đang nhanh chóng hướng về phía bệnh viện. Còn người con gái ấy thì đang mơ màng trên xe cứu thương. Trước khi rơi vào hồ mê, Cô như có như không Thấy con hậu thiên nhỏ của bố long xuất hiện Con cáo còn hóa lớn khổng lồ lên Thủy tiên tự nhủ Chắc là do bị cơn đau làm tê liệt dây thần kinh Nên cô mới tưởng tượng ra như thế thôi Nhưng bản thân cô làm sao biết được rằng Không chỉ là Linh Thú Mà ngay cả chàng trai ấy Cũng đã xuất hiện Cậu ta là người đã ẩm cô Linh Đưa cô tới bệnh viện Suốt một đoạn đường, ánh mắt lẫn bàn tay đều không rời ra. Tất cả là thật, chứ không phải là ảo giác đâu. Cả Vũ Long và Bích Vi trên xe lúc này, không ai nói một lời. Chỉ biết ngồi nhìn Thủy Tiên đang nằm trên băng ca để chuyển tới bệnh viện. Bích Vi nhắm nghiền mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó mà không ai nghe được. Có lẽ là đang cầu bình an cho bạn của mình. Thủy Tiên nhanh chóng được đẩy vào phòng mổ Nhờ có quan hệ của Vũ Long Mà cô được sắp xếp những bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật xuất sắc nhất Cộng thêm đã nhận được thông báo Con gái của ông chủ công ty Kim Thịnh Cho nên các bác sĩ càng không thể kinh xuất được Với tình huống cẩn cấp ngàn cân treo sợi tóc như bây giờ Nếu đợi ba mẹ Thủy Tiên tới ký giấy Đồng ý phẫu thuật Thì sẽ làm chậm trễ thời gian vàng Mà cứu cô Nên Vũ Long là người đứng ra ký mọi thủ tục để bác sĩ có thể tiến hành ngay. Bất kể cô xảy ra chuyện gì, bản thân anh sẽ là người chịu trách nhiệm. Cả đời cũng được. Anh chấp nhận tất cả. Chỉ mong cô được bình an. Đã vài tiếng trôi qua, tưởng chừng như dài cả một thế kỷ. Cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng kín, không ai có thể biết được mọi việc diễn ra bên trong như thế nào. Chỉ có không khí lạnh băng tỏa ra từ khu vực phòng chờ. Làm cho ai nấy cũng đều căng thẳng Bích Vy ngồi bên ghế bệnh viện chắp tay gục đầu lo lắng cho bạn Lúc này đã nửa khuya Trong đầu Vy là một mớ bồng bông. Ba mẹ Thủy Tiên Đã đáp chuyến bay từ nước ngoài về Đang từ sân bay đến đây Nên chỉ còn mình cô ở đây Anh Vinh thì bận công tác Tại tỉnh khác Cũng đang trên đường về Long cùng với Hậu Tiên không biết đi đâu Chỉ dặn dò Vy ở lại Để hắn đi có việc gấp, Không thể chậm trễ được Vì chỉ biết đi qua đi lại Lúc thì đứng lên Áp tai vô nghe có động tỉnh gì không từ trong phòng Lúc thì vò đầu bước tay Đứng ngồi không yên Lâu lâu lại lấy điện thoại ra xem để giết thời gian Bùa thổ thần không phải ai cũng có thể viết ra được Gia tộc họ Vũ Chỉ có ông nội Vũ Long Là người kế thừa Và đủ nội công pháp lực để viết được những lá bùa đó Nó cần sử dụng mạt than từ gỗ cây tùng lâu năm, đốt thành cho tạo thành nghiên mực. Rồi dùng giấy được làm từ chính cây gỗ ấy mà tạo thành, trộn lẫn với máu của người biết nó để gia tăng công dụng. Ngoài ra còn có những bí mật khác về bùa thổ thần mà Vũ Long chưa được ông nội truyền lại, nên không biết được những bí ẩn từ trong lá bùa này. Cây tùng tượng trưng cho sự vững chắc, thân cây cứng cỏi, tối màu Theo quan niệm về phong thủy, cây tùng đen có công hiệu trừ tà, khử độc. Những lá bùa trừ tà khó thường được ông nội Vũ Long biết sẵn và để trong thư phòng, nếu có việc gì khắp đều có thể sử dụng. Trời đã quá khuya, lúc này cả sơn trang chìm trong bóng tối, ai cũng đang ở trong giấc ngủ mộng mị của mình. Vũ Long nhẹ chân tiến vào thư phòng mà không gây ra âm thanh nào cả. Nếu không phải nơi đây là nhà của hắn thì có lẽ ai cũng nghĩ hắn là một tên trộm đang làm việc xấu xa. Lục tìm một hồi cũng thấy hộp bùa thổ thần ông nội đã biết để sẵn trong một cái hộp gỗ nhỏ. Trên kệ này không chỉ có một loại bùa mà có hàng trăm cái hộp gỗ như vậy. Mỗi hộp tượng trưng cho một loại bùa cần dùng. Ông nội làm vậy vừa là để đề phòng việc gấp có sẵn mà sử dụng vừa là để truyền lại cho con cháu về cách viết và công dụng của từng loại bùa Giờ này nội đang ngủ say, Long không đành lòng đánh thức ông. Bản thân anh cũng cảm nhận được mọi chuyện đang diễn ra, anh có thể giải quyết được, nên lần này không cần ông nội ra tay. Trong mấy năm nay, anh cũng đã học hỏi từ ông và cũng trừ ma diệt quỷ nhiều lần, nên tự tin mình có thể làm được. Lúc Vũ Long tới được khu chung cương thì cũng đã quá nửa đêm. Vừa bước vào đã cảm nhận được một luồng âm khí cực hàng. Khung cảnh âm u lạnh lẽo, không mang chút gì là hơi thở của sự sống. Ánh đèn leo lét từ phòng trực của công an tại hiện trường mới cảm nhận được là có người còn ở đây. Nơi đây tầm tối hẻo lánh, nhìn từ xa chỉ là những tòa nhà tối đen. Sắc đen thăm trầm như một lớp mạng bao bọc. Không cho bất kỳ sinh vật nào thoát ra được Vũ Long đi tới những nơi xảy ra án mạng Sử dụng đôi mắt âm dương Nhưng không nhìn thấy bất kỳ thứ gì còn sót lại Dù nơi đây âm khí lạnh lẽo Nhưng lại không thấy cô hồn và quỷ Bay lượng trên không Ở đây chỉ còn lại những giải đường phân cách của công an Đang căng ra Tránh cho những người lạ Muốn đến thử sức với trái tim của mình Đi tới đâu Lòng gián bùa tại đó Đặc biệt là những khu âm khí mạnh Và sâu nhất tại khu chung kiến Những nơi xảy ra án mạng Lòng gián bùa Và bấm tay niệm khẩu quyết Tạo ra phong ấn tránh cho người thường đi vào Dẫn tâm hoang tưởng Phạm là những nơi từng có người chết Thường dễ tạo thành một cái dớp tâm ma Dễ bắt hồn người sống bồi theo Lòng chậm rãi bước lên sân thượng Khí lạnh thổi qua từng cơn Nhiệt độ thấp một cách lạ kỳ Âm khí từ xung quanh tỏa lên Không có gì có thể áp chế được Anh nhẹ tay lấy chút bột phấn rắc lên cho bay trong gió Tay bấm khẩu huyết Miệng lẩm nhẩm kinh thuật Tức thì bột phấn bay lên Làm lộ rõ kết giới Trước đó đã bị khí thuật sư thiết lập Đó là một vòng sáng màu lục lam Nhạt như pha ly Bao trùm toàn bộ hai khu chung cư Và vùng lân cận Chính vì kết giới này Mà không có cô hồn ngạ quỷ nào có thể xâm nhập Con người dễ bị điều khiển tâm trí hơn Nhờ nó Mà hát bạch vô thường của âm tạo địa phủ Mới không phát hiện Những cái chết đã xảy ra Mà tới bắt hồn Làm được kết giới này Quả là không phải hàng người tầm thường Suy cho cùng Mục đích của hắn là bắt hồn các cô gái Nhưng để làm gì Chính Vũ Long cũng không thể lý giải được Anh chỉ có thể thanh tẩy Và lập ra một kết giới bảo vệ mới Tránh cho người khác lại bị dẫn dụ tới đây Chỉ có như thế Nơi đây mới sẽ không xảy ra thêm cái chết nào nữa Long đi tới bốn góc của sân thượng Từ trong ba lô đeo bên mình Anh lấy trà chai nước tinh khiết Và đổ nước ở bốn góc Sau đó đi tới điểm chính giữa của sân thượng Trong phương vị của ngũ hạnh đông thuộc mộc, tây thuộc kim, nam thuộc hỏa, bắc thuộc thủy, còn ở giữa là hành thổ, đứng ở vị trí trung tâm của ngũ hành. Bố Long quỳ xuống, tay vẽ hai vòng tròn trận pháp, miệng lẩm bẩm khẩu quyết, sử dụng những lá bùa màu vàng kim ở vòng tròn nhỏ, vòng tròn bên ngoài thì dùng nước trắng mà vẽ thành. Thêm vào đó, tay anh cũng nhanh chóng dùng nước. Mà bẻ thêm những chú ngữ trận Làm xong tất cả Anh đốt một lá bùa màu vàng Là bùa thổ thần lên Tay liên tục bấm trên không Miệng thì niệm chú Và thần kỳ thay Hai vòng tròn như có sinh mệnh Từng vòng từng vòng xoay chuyển càng khung Từ từ ở dưới mặt đất Mà tạo thành hình ở trên không trung Các hạt nước như xoáy thành từng vòng pháp trận bên ngoài Theo chiều kim đồng hồ bóng ánh sáng nhỏ màu vàng kim bên trong Thì xoay theo chiều ngược lại Tạo thành hai vòng kết giới đang xen Khi Vũ Long tại bấm khẩu huyết đưa lên cao Tại tăm vòng tròn nhỏ Tụ lại thành một cột ánh sáng màu vàng kim Chối mắt bắn thẳng lên trời Phá tan đi kết giới của khí thuật sư Vòng tròn lớn là các tia nước Cũng theo tia ánh sáng mà bắn thẳng lên Kết hợp cùng với nước ở bốn góc của thần thượng Tầng kết giới của khí thuật sư tăng ra đến đâu, các hạt nước như những giọt mưa đuổi theo từ đó, thanh tẩy sạch sẽ mọi thứ bên trong. Từ cột ánh sáng của bùa thủ thận bắn ra những tia sáng màu vàng đồng, tạo ra một vòng kết giới bao trùm khắp toàn bộ khu chung cư, giống như một quả bong bóng khổng lồ. Một khắc trôi qua, Tầng ánh sáng ấy mới bao phủ toàn bộ khu chung cư. Chỉ có những người có đôi mắt âm dương Hoặc có căn số mới nhìn thấy được Lúc này Vũ Long đã thấm mệt Bộ chúng thanh tẩy Và tạo kết chế phong ấn Đã làm tiêu hao quá nhiều linh lực của anh Làm xong mọi chuyện Anh mới có thể ngồi thiền Mà cân bằng lại nguyên khí Cùng lúc này Ba mẹ của Thủy Tiên đã tới bệnh viện Đang ngồi ôm nhau khóc Ở bên ngoài phòng phẫu thuật Bích Vy chỉ có thể kể sơ lược tình hình lúc Thủy Tiên xảy ra tai nạn cho hai người nghe, chứ không dám kể ra chi tiết toàn bộ câu chuyện. Giờ phút này thì họ làm gì còn tâm trạng mà truy cứu họ chỉ cầu mong con mình được an toàn là điều hạnh phúc nhất rồi. Tiếng khóc thúc thích cùng với khí lạnh của phòng chờ, làm cho Bích Vi càng thêm căng thẳng. Từng phút từng giây trôi qua, khiến cho trái tim nhỏ bé của cô thêm phần bất an vô vọng. Nhỏ không thông minh như cô bạn của mình Nên việc sắp xếp giữ kiện Thật là khó khăn Tiên thuật Yến Hạc Sơn Tại khu chung cư chết chóc là như thế nào Rồi lại liên quan đến Thần Y trở về từ núi Và cả tên đệ tử của ông ta Con hộ ly sáu đuôi Cứu mình nữa Chủ tớ nó biến mất đi không bóng dáng rồi Con nhỏ đi qua đi lại bò đầu bức tay Nhìn nào còn dáng vẻ thư thái hoạt bát như ban đầu Bây giờ đồng hồ điểm 3 giờ sáng Đã 12 tiếng đồng hồ trôi qua Kể từ lúc Thủy Tiên được đẩy vào phòng phẫu thuật Cánh cửa bây giờ mới mở ra Kèm theo đó là tiếng xe đẩy của bác sĩ Tất cả vội chạy tới cuộc phẫu thuật đã thành công Nhưng bệnh nhân cần phải nằm theo dõi Ở phòng hồi sức sau phẫu thuật Nên không thông báo cho người nhà Đến khi trạng thái của bệnh nhân đã ổn định Các bác sĩ mới đẩy ra để người nhà bệnh nhân có thể gặp mặt Bà chuyển về phòng riêng để nghỉ ngơi. Cả ba vui mừng không xiết. Châu Trích cảm ơn các vị đã phẫu thuật cho Thủy Tiên. Sau đó cùng cô điều dưỡng để giường bệnh vào thang máy, mà đi lên phòng bệnh đã đặt sẵn. Đây là phòng VIP được trang bị đầy đủ như một khách sạn năm sao. Mọi người hoàn toàn có thể ở lại đây để chăm sóc bệnh nhân thật chu đáo nhất. Không gian yên tĩnh, riêng tư phòng rộng rãi, có cả giường phụ để cho người nhà nằm. Ngoài ra bên ngoài luôn có bác sĩ điều dưỡng kiểm tra hỗ trợ liên tục. Tiên được chuyển nằm lên chiếc giường hiện đại với đầy đủ các công cụ hỗ trợ. Lúc này hai mắt cô vẫn nhắm nghiền, còn đang trong trạng thái thuốc mê chưa tan hết. Tuy may mắn là vết đạn ở vai trái chỉ vào phần mềm, không ảnh hưởng tới gân hay các huyệt đạo, nên ca phẫu thuật thành công mỹ mãn. Nhưng vì mới phẫu thuật nên bệnh nhân vẫn phải gắn các ống trợ thở và những loại công cụ theo dõi huyết áp, nhịp tim. Nhìn bạn mình nằm trong đống dây nhợ chồng chéo, bích vì buồn rầu không thôi. Mới sáng này còn khỏe mạnh, cười nói vui vẻ với nhau. Mà giờ đây lại nằm ở bệnh viện như thế này. Chỉ thương cho ba mẹ Thủy Tiên. Từ chiều tới giờ vội vã bay về, chưa kịp ăn uống nghỉ ngơi gì cả. Cô chú cũng mệt mỏi rất nhiều rồi không đành lòng, phi liền khuyên hai người xuống căn tin kiếm gì ăn cho đỡ mệt, còn mình sẽ ở đây trông chừng. Nếu có gì cũng có bác sĩ ở ngay bên cạnh, hai người không cần quá lo. Còn nếu như cứ để như thế này, thì cả hai đều sẽ bệnh trước khi thị tiên tỉnh lại mất thôi. Mẹ của tiên đang ngồi trên giường bệnh, tay nắm chặt lấy tay con gái, nước mắt lưng tròng. Nhìn đứa con gái bé bỏng của mình như vậy. Tâm can người mẹ nào có chịu nổi. Được ba Thủy Tiên khuyên nhủ, bà mới rời tay khỏi con gái để xuống căn tiên nghỉ ngơi đôi chút. Trước khi đi còn không quên nắm tay cảm ơn Bích Vị. Cảm ơn con nhiều nha Không có con ấy, thì không biết công ty nhà cô sẽ ra sao nữa. đâu mà xảy ra mệnh hệ gì, cô không sống được nữa. À, dạ không có gì đâu cô. Cô đừng cảm ơn con vậy mà con ngại. Nó là bạn thân của con mà. Con sẽ để bạn mình xảy ra chuyện gì đâu Ừ Cảm ơn con nhiều lắm Có người bạn như vậy Cũng là may mắn của nó Cô chú xuống hành tin mua chút đồ ăn Con ở đây đi Có chuyện gì gọi điện cho cô liền nha à, Con ăn gì Để một chút cô mua lên cho con Con cũng mệt ở đây cả ngày rồi tôi cũng đừng nghĩ vậy Lúc nãy trong lúc đợi nó phẫu thuật Con có xuống ăn rồi Nên cũng không có mệt bằng cô chú đâu Cô nhìn con coi, con đâu có mệt chút nào đâu cô chú yên tâm đi Ừ Vậy con ở đây coi chừng nói xíu giùm cô con. con xuống chút xíu rồi lên liền Nếu con mệt quá thì nằm nghỉ trên giường kia đi con Ba mẹ Thủy Tiên lúc này Mới có thể an tâm ra ngoài Trước khi đi Ba của Tiên còn dặn dò điều dưỡng Phải luôn trực theo dõi tình hình bên trong phòng bệnh này Ông muốn con mình được chăm sóc Và theo dõi một cách tốt nhất Là một người cha Dù không tình cảm sức mứt như vợ của mình Nhưng sâu bên trong thâm tâm Ông vẫn yêu thương Thủy Tiên nhất Thấy con bị thương Nào có ba mẹ nào mà không đau lòng Cô bé bị thương như thế này Thật sự ông lo lắng không nguôi Lúc này Chỉ còn lại Bích Vi ở bên trong phòng Cô nhỏ đi tham quan một phòng Rồi dừng lại ở phía cửa sổ Đối diện giường nơi Thủy Tiên nằm Chỗ này là phòng dịch vụ Ở trên lầu 4 Nhìn từ trên cao Có thể thấy được toàn cảnh của bệnh viện Nhưng lúc này trời chưa sáng hẳn Không trung tự hộ Như được bao bọc bởi làng mây mờ Từng gần từng gần Tạo nên những nét hoa văn độc đáo Chứ nhìn thấy được Khi mặt trăng tròn sôi rõ từng bành Đang ngắm nhìn bầu trời đêm Sắp chuyển mình rạng sáng Chợt bức tranh hoa điểu quyên trong túi rộng đậy. Giọng nói của tiên cô mang chút hoảng hút phát ra. Bao mở mắt pháp lên đi. Bạn của người mang ăn mình thuận âm đang thu hút bọn âm hồn lạc lối nơi bệnh viện này đó. Nghe tiên cô nói Bích Vy mới giật mình nhớ ra điều đó. Mắt pháp mở ra. Và quả nhiên lũ lượt cô hồn đang kéo tới căn phòng bệnh của Thủy Tiên. Ngoài cửa sổ cũng là những bóng đen không rõ hình dạng. Vi thầm bỏ đầu tự trách Sao cô có thể quên chi tiết quan trọng như vậy được Bệnh viện vốn là nơi âm khí Và oán khí nặng nhất Mệnh thuận âm Cộng với thể trạng yếu của Thủy Tiên Là nơi thu hút bọn cô hồn đến Thân xác của Tiên lúc này Là nơi chứa đựng tuyệt vời nhất Cho những linh hồn lang thang tại đây Chúng sẽ tìm cách chiếm lĩnh thân xác Và bắt hồn Để gia tăng ma lực cho mình Bích Vi vội chạy ra cửa Nhìn về hai phía hành lang Không gian yên ắng không một tiếng động Cửa phòng nào cũng đóng kính Chỉ có một vài bóng điện chớp sáng chớp tắt lạ kỳ Mới nãy các cô điều dưỡng còn ở đây Bây giờ đã không thấy ai Khí lạnh từ ngoài phá vào mặt Làm cho Bích Vi thêm phần tỉnh táo hơn Dưới con mắt của người thường Sẽ không thấy gì bất ổn cả Chỉ có Vi là thấy được Khung cảnh thật sự lúc này Một linh hồn mặc áo bệnh nhân đang hiện diện ở gần đó. Răng nó lỡm chẩm, làn da xám xịt, hình như chết bị tai nạn giao thông. Khuôn mặt được băng kính, y như là xác ướp Máu từ cổ chảy xuống ướt cả hai vạt áo. Xa xa, lại là bóng đen của một linh hồn khác. Bóng đen này mặc đồ nhìn cũ kỹ, bẩn thiểu hơn. Các người toát ra cái vẻ như vừa ở dưới sình lầy lội mà bay là là tới bất vì mãi chú ý bên ngoài mà cô không biết rằng có một bóng đen đang lọt từ ống thông gió mà bay vào đến gần chỗ Tuy Tiên nó đang ra sức bóp cổ mà lôi linh hồn cô ra tới khi Vi hoảng hốt quay lại bội tung một đạo bùa về phía hồn ma làm cho nó biến mất đi ngay lập tức Vi nhanh chóng dùng bùa trắng yểm lại các góc của phòng bệnh đặc biệt là cánh cửa ra vào có kết giới Không cho lũ ma bệnh viện kéo tới Lũ âm hồn tạm thời không vào được căn phòng Vì nói với Hòa Điệu Quyền Không ngờ cơ thể con tiên Lại hấp dẫn cái bọn ô hộp này tới vậy Bệnh viện Là nơi âm hồn lãng vãn nhiều Cơ thể thuần âm là thứ hấp dẫn bọn chúng Tuy người dân bùa bảo vệ Nhưng mà ta thấy vẫn chưa đủ Nhưng mau gia cố thêm phần cửa chính đi Ta cảm nhận nguy hiểm thực sự đang tới gần đó là sao thưa tiên cô? Con chưa hiểu. Vừa mới nói dứt lời thì chờ cánh cửa bị đạp tung. Bích Vi không kịp chuẩn bị cho nên ngã ra phía sau. Một người đàn ông to lớn nước già tím tái mặc áo bệnh nhân. Nhưng quái lạ là mắt ông ta nhắm nghiền, đầu lưa thưa vài sợi tóc miệng gào trúng tỏa ra hơi thở hôi thối vô cùng. Âm khí trên người dày đặc Đây hẳn là một xác sống. Xác sống vốn là người đã chết, nhưng bị yểm tà thuật khiến cho cơ thể có thể hoạt động được và cũng vì thế ý thức cũng bị điều khiển. Nó có thể tác động vật lý lên người sống, giống như các loài cương thi. Lần đầu tiên chạm mặt với xác sống, khiến cho Bích Vi thoáng ngây người ra. Cái xác sống vừa nhìn thấy Thủy Tiên hôn mê, nó đã bội vàng nhào tới nhưng đã bị bích Vi đá cho một đá bằng ra phía sau nhỏ nghĩ xác sống thì làm sao tồn tại trong bệnh viện được chứ thật khó hiểu mà Vi chưa kịp có lời giải đáp thì cái xác sống tiếp tục đứng lên nó lao vào tấn công cô vì là xác sống nên các vũ khí có thể dùng đều không làm ảnh hưởng tới nó đánh vào cơ thể thì chỉ như đánh vào bao rơm nó không hề hấn gì cả chỉ tốn sức mà thôi Đã một ngày mỗi mệt Cho nên lực chiến đấu của cô nhỏ cũng giảm đi rất nhiều Vi lôi liền ba đạo bùa chú diệt ma dán lên người cái sát sóng kia Nhưng thật không ngờ Nó chỉ lấy tay lùi xuống dưới đất Chứ không hề bị ảnh hưởng gì cả Đánh tay đôi một hồi lâu Thấy chẳng làm gì được nó Nhắm sức không thể địch tiếp được Bích Vi đành dùng cách đánh lạc hướng Dụ nó ra gần cửa sổ Rồi lừa lúc nó đang chồm ra bắt Cô khơm người xuống tránh Bị mất đà Cái xác sóng hơi ngã ra cửa sổ Thuận thế Vi đạp luôn cho nó một phát trước ra ngoài Cái xác sống rơi thẳng Từ tầng 4 xuống bãi cỏ Ở khoảng sân trọng đằng sau bệnh viện Và quả nhiên Là xác sống Cho nên với cú trời đó chẳng hề hấn gì Nó lơm cơm bò dậy Sau đó ngước mặt nhìn Bích Vi Xác định vị trí Rồi lại tìm đường trèo lên lại phòng bệnh Cái con quỷ này Sao mà nó lì gì biết nữa Không thể để nó quay lại đây được Phải giữ an toàn cho Thứ Tiên Nhìn cái xác sống đang bám vào thành tường mà leo lên Bích Vị hít một hơi thật sâu Tự nhắc nhở mình sẽ làm được Bốn tầng lầu này cũng không cao lắm Cho nên vẫn trèo xuống được Nghĩ là làm Nhớ nhờ Tiên Cô trợ lực để đi xuống dưới Tiên Cô à Người giúp con với Bốn tầng ở đây cũng không cao lắm Con trèo xuống Người dùng pháp lực đỡ con với nha tiên cô lúc này đang đứng gần giường bảo vệ linh hồn của thủy Tiên nghe bì nói vậy liền bay tới dùng pháp lực của mình tạo thành một phòng khí xung quanh cô tránh cho cô nàng lúc leo xuống bị té ngã chấn thương bích bì nhanh nhẹn men theo các gờ của tường bám xuống theo hướng đang bò lên của xác sống khung cảnh này hết sức kỳ dị nhìn từ bên ngoài thì thấy một người từ trên bò xuống một người từ dưới trèo lên cùng một đường trong từ xa Như những con nhện đang bò trên bờ tường dị Dù gì thì xác sống Cũng không thể nhanh nhẹn như người bình thường Chẳng mấy chốc Bích Vy đã leo xuống gần tới nó Cách một khoảng tầm nửa thước Chân cô hơi cong lên Hai bàn tay bấu chặt vào cạnh tường quay xuống đạp mạnh cho tên sắt sống ngã lăn xuống dưới. Một lần nữa nó lại bị té nằm ra sân. Bích Vi thuận thế nhảy ngay xuống đất. Tiên Cô cũng xuống theo để hỗ trợ. Lần này chỉ mình Bích Vi đối mặt với nó. Cô dùng đạo bùa vẽ thành hình thù kỳ lạ trên không trung, lẩm bẩm niệm chú, tạo thành vòng ánh sáng hình lục giác với hoa văn xoay tròn bắn về phía nó. Bất ngờ từ cơ thể sắt sống. Bùng cháy một ngọn lửa màu lam sẫm Nhìn không khác gì bó đuốc cháy trong đêm Điều kỳ lạ ở chỗ Là ngọn lửa này Không hề cháy lan sang những thứ khác xung quanh Nhưng không bị thấy mà con sát sống nào núng Nó điên cuồng cắm đầu lao tới bích vi Hoa điểu khuyên nhìn thấy liền dùng hòa cảnh mà áp chế nó Tiên cô bay lại trắng trước mặt bích vi Dùng hoa điểu tương vấn thổi vào nó Nhưng xem ra tất cả đều không ăn thua Sát sóng như âm bình Đau bất nhập Không có vũ khí nào giết được Bích vị cắn môi thức giận Chết tiệt mà Bồ chúng Ngay cả tiên cô niệm phép lên á, Cũng không đã nổi nữa nữa Nó mà còn sống ta mình đốt cháy từng thức của nó rồi Tiếc là nó đã chết Không làm gì được Bởi vì chết thì biết sợ là gì nó đâu Hiện tại Kiếm nó ra sư thầy Tụng cho nó siêu tốt bây giờ Tiên cô liền khuyên Không thể giết một kẻ đã chết chúng ta chạy đi thôi. Bất vì toàn quay lưng tìm đường thối lui, để dụ cái xác sống đi thật xa, sau đó sẽ tìm cách khác đối phó. đúng lúc này chợt có một giọng nói trầm ấm vang lên. Cô đấu với xác sống, mà dùng bùa chú thì sao có tác dụng chứ? chết rồi thì đã sao? Chỉ là một cái xác không hồn ngu dốt mà thôi. người đó chạy tới, đứng cách xác sống một đoạn, tay bấm niệm chú, sau đó hét lớn nhập hồn thiếu chút tức thì sau lưng anh ta hiện ra một bóng của một vị tướng quân tay cầm kiếm rất dũng mãnh áo giáp sáng loà nghe giọng nói độc pháp chú hồn vị tướng quân hòa vào làm một với anh ta đôi mắt tướng quân sáng trực giữa màn đêm sau chiếc áo trùm đầu màu đen bích vị thẳng thốt nhận ra là ai cùng lúc đó người kia đã áp sát đấm một đấm với sức mạnh phi thường bào giữ được cái xác sống khiến cho nó ngã bật ra sau cái xác sống vội đứng dậy phản công hai bên giao tranh trong chốc lát nhưng cái xác sống không làm gì nổi sức mạnh tuyệt đối từ người thanh niên kia anh ta sau khi tung ra vài chiêu liền rút sau lưng ra một thanh đoạn kiếm cầm chắc trên tay rồi cứ vậy đứng yên không có gì ra vẻ là phòng thủ những cái xác sống dùng hai tay nhào tới muốn chụp lấy đầu anh ta Người thanh niên kia chỉ cười khẩy. <cười> Mày chỉ là một cái xác rỗng Mau biến về thế giới người chết trong khuất mắt tao Anh ta dùng thanh đoạn kiếm Chém đứt cánh tay đang giữ lấy đầu mình Báo từ cái xác văng ra tứ tung Nó gạo trúng lên vài tiếng Cho bị anh chọc một kiếm giữa cổ Sau đó chặt luôn cái đầu Nó đổ vật xuống Hồn bên trong xuất ra Bị thu vào ngay một lá bùa Sau đó hồn vị tướng quân tách ra khỏi người thanh niên, rồi tan biến đi. Bích Vy kinh ngạc kêu lên. Trời ơi, ngầu quá đi. Người thanh niên kia chẳng ai xa lạ, mà chính là Vũ Long. Anh ung dung cởi chiếc mũ trầm đầu, mái tóc bồng bền bung xõa, gương mặt điển trai rạng ngời hiện ra. Khoảnh khắc này, Bích Vy mơ mạng thấy chàng trai vừa rồi thật là dũng mảnh, thật là ngầu, làm cho trái tim thiếu nữ của cô không khỏi sốn sang. Lúc cứu Thủy Tiên, cô còn bận lo lắng cho con bạn, nên không có thời gian cảm nhận. Giờ phút này được cứu, cô mới cảm thấy anh ta thật sự giỏi. Toàn tới ngay lúc mà hai cô gặp khó khăn. Lúc chờ Thủy Tiên phẫu thuật, Bích Vy chẳng còn quan tâm gì tới cả. Giờ đã có thời gian định thần, nhỏ vội nói ngay. Ra là anh hả? Làm em quản muốn xỉu luôn, tớ cũng còn đừng thoát thân với cái xác sống này nữa chứ. Cảm ơn anh đã giúp em một lần nữa. Vũ Long trầm ngâm nhìn từ phía dưới Lên cửa sổ đang mở toàn Nơi Thủy Tiên đang nằm Rồi lạnh lùng lên tiếng Cô có biết gì sao mà lại xuất hiện xác sống hay không Em không biết nữa Thì bộ của dăng ra rất kỳ lưỡng Khiến cho bọn hồn ma không thể vào căn phòng kìa Nhưng chúng đã cùng nhau nhập vào một cái xác Ở nhà tang lễ Để vượt qua cách với bộ Bộ chú trấn ma Chỉ dùng cho linh hồn mà thôi Khi đã nhập thể thành thần sát Thì nó có thể vượt qua được Có lẽ chính bọn chúng nhờ có thế lực nào đó Mới nhập sát hoàng hồn như vậy được Tuy nhiên bọn chúng bị tôi đánh bại rồi Bây giờ thì cả bọn đang bị giam trong lá bộ này Không ngờ tôi chỉ rời đi một lúc thôi Mà đây xảy ra nhiều chuyện vậy Mà Thủy Tiên sao rồi Em ấy ổn chứ <cười> thủ tôi thành công rồi May mắn là chỉ trúng hơn mềm cho nên không ảnh hưởng gì tới huyệt đạo hay là xương cốt bạn ấy. Chưa nói chất công, nhưng Vũ Long đã gàn giọng phần mềm. Nhưng nếu như mất nhiều máu quá cũng nguy hiểm tới tính mạng. Lần sau không được cho quái đi với cô nữa, nghe chưa? À, hình như anh với con tiên cũng quen nhau phải không? Chứ một người lạ làm sao xuất hiện giúp đỡ ngay lúc cần thiết vậy được? Hay là anh thích bạn của em? Mà? Bị nói trúng tim đen Mặt vũ long bất giác đỏ lên May mắn là trời còn tối Cho nên Bích Vy không thấy rõ biểu cảm đó Lông so hai bàn tay Suy nghĩ rất lâu rồi mới nói Cô đừng nghĩ lung tung Chứ là tôi không muốn có thêm ai bị thương mà thôi Đã quá nhiều người phải trả giá trong chuyện này rồi ừ. Bây giờ bạn ấy cần phải nằm Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng Ít nhất là nửa tháng chung cư đó xảy ra quá nhiều vụ án mạng rồi Bí ẩn khu chung cư đó Chúng em vẫn chưa lý giải được. Chứ sợ là Đừng lo lắng. Mọi chuyện còn lại cứ để cho tôi. Hả? Đợi một chút. Vũ Long giơ tay tạm dừng cuộc nói chuyện. Anh quay qua nhìn lại cái đống bày nhệ trên mặt đất. Lúc này xác sống đã bị phân ra thành hai mảnh, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Vũ Long thoáng nhíu mày, tiện tay móc điện thoại gọi cho ai đó. Âm thanh không lớn. Cuộc điện thoại diễn ra mấy chục giây ngắn ngủi rồi kết thúc đi Lúc này Vũ Long mới tiến lại gần chỗ Bích Vy đang đứng Cô về giặc hỏi Vậy ra anh cũng biết về khu chung cư đó hả? Long không trả lời câu hỏi của vì Anh chân bước về phía đại sảnh Không nhanh không chậm mà nói Đi thôi Chúng ta làm phòng bệnh của Thư Tiên Rồi hãy nói chuyện Em ấy đang nằm một mình đó Bích Vy lúc này mới giật mình thẳng thốt Chỉ lo chăm chú trò chuyện quá Mà sẽ mất quên con bạn của mình Vẫn còn đang nằm một mình trong phòng bệnh Cô lẩm bẩm trong miệng à, Xin lỗi bà Như Tiên Không phải tại tôi thấy sắc quên bạn đâu Mà tại tôi đang tìm hiểu về việc ở chung cư đó. Hai người cùng tiến vào thang máy Đi lên lầu 4 Nơi Thủy Tiên đang nằm Không ai nói với ai câu nào Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng Vũ Long thì đang cúi mặt một tay chống cầm người đứng dựa vào một góc thang máy, hai mắt nhắm nghiền. Bích vi nhàm chán không có gì làm, nên liếc mắt nhìn từng tầng của thang máy đang di chuyển. Cửa thang máy mở ra, Vũ Long cũng mở mắt và đi ra ngoài. Hai bên hành lang vẫn là âm thanh tĩnh lặng, không có một bóng người. Ánh đèn chớp nháy lúc nãy cũng không còn, chỉ có tiếng bước chân của hai người đang dần đi tới phòng 402. Thủy Tiên vẫn đang nằm trên giường và không biết chuyện gì xảy ra. Long đi xung quanh kiểm tra một lượt. Thấy an tâm rồi mới quay trở lại đứng trước giường của Thủy Tiên. Ánh mắt anh tâm tình tràn đầy sự tự trách. Nhìn người mình yêu cả người bị thương. Con tim anh cảm thấy đau đớn vạn phần. Còn Bích Vi từ lúc vô phòng đã chạy tới đóng cái cửa sổ đối diện giường của Thủy Tiên. Thấy vụ Long đang đứng đó Cô cũng im lặng nhìn hai người Trong đầu nảy số liên tục Suy đoán về mối quan hệ của cả hai Thiên ơi là Thiên Cô bộ bạn cháu mình chuyện gì rồi ha Phen này đã bà khỏe lại Bà không nói ra là chết với tôi Bích Vị đứng chung chân gần phía cửa sổ Không biết nên đi ra ngoài Hay là nên đi tới giường bệnh của Thủy Tiên Mấy phút sau Bủ Long như tỉnh lại trong cơn mơ Không nhìn Thủy Tiên nữa Mà chân bước về phía cửa Bích Vy lúc này mới thở trong một hơi Cái chân đứng yên của cô nãy giờ Cũng phát mỏi rồi Cô thấy Vũ Long vẫy tay với mình Cho cũng nhẹ chân bước ra ngoài Long đang ngồi trước ghế chợ ngoài cửa phòng Cô cũng ngồi xuống Cách hai hàng ghế Đợi Vũ Long lên tiếng Mấy vụ tự tử khu chung cư đó Tôi cũng đang theo dõi điều tra tôi cũng đã phát hiện ra nơi đó được bao bọc bởi kết giới tiên thuật có liên quan tới yên hạt sơn thế nên tôi mới sai linh thú tìm tới phòng khám của thần y hôm qua xem có được manh mối gì hay không chỉ tôi có thông tin thần y là người duy nhất trở về từ ngọn núi chết chóc đó cho biết phát triển khí đạo y thuật của người nào ngờ khi linh thú của tôi tới phòng khám mọi chuyện lại phức tạp hơn tôi nghĩ nhiều khi hai cô giải cứu thần y Thì Thủy Tiên lại bị thương May mắn là tâm tính linh thông với Linh thú, Cho nên tôi mới kịp thời xuất hiện ở đó Còn mọi chuyện tiếp theo thì cô đã biết rồi à, Vậy em sẽ nói cho anh nghe những gì mà Em biết suốt thời gian qua Để xem có thể giúp gì được cho anh không Bích vì kể lại toàn bộ quá trình điều tra cho Long nghe Anh trầm ngâm Sâu chuỗi tất cả lại Mọi chuyện có lẽ đều bắt nguồn từ khí thuật sư từ núi Yên Hạt Sơn Họ đã sử dụng tiên thuật tạo ra kết giới xung quanh của chung cư mà không sợ bọn ma quỷ lang thang phá rối Sau đó lại dùng thuật kiểm soát tâm trí điêu luyện dẫn dụ các nạn nhân là các cô gái trẻ đến nó tự sát cả hai người vẫn chưa biết được mục đích thực sự của những khí thuật sư này là gì có đúng không? Bây giờ trước mắt chúng ta hãy đi tạo kết giới phong ấn khu vực của chung cư đó lại Tránh cho người khác bị dẫn dụ tâm trí rồi tới đó tự tử tiếp Hai là phải tìm ra tên khí thuật sư này Giải quyết được tận gốc vấn đề Nếu không sẽ còn nhiều vụ tử sát nữa Không ở khu chung cư này Thì cũng sẽ là ở nơi khác Cô hiểu chứ? À, đúng rồi Đó cũng là điều mà em Diên Tiên đang muốn làm Nhưng mà theo lời thầy Quang nói Bộ thủ thần của Vũ Cha Sẽ phá được kết giới của khí thuật sư thiết lập nhưng mà chúng em không quen họ làm sao mà xin được bù từ vũ gia chứ? Các ngày hôm nay vũ long không nói cho cô biết về danh tính thực sự của mình cô không hề biết anh chính là người của gia tộc vũ gia mà còn là truyền nhân kế thừa của gia tộc nghe vì nói vậy long khẽ mỉm cười. cười nếu thực sự là bùa từ thổ thần có thể chế khắc được các phép từ khí thuật sư thì tôi có thể giúp được cô đó Thật ra Ừ Tôi cũng quen biết với bên gia tộc đó Cho nên chuyện này đối với tôi là chuyện nhỏ thôi Vũ lông trúc từ trong ba lô ra Một sắp bộ màu vàng đất Trao cho Vi Đây là bộ thổ thần Nếu cô quay lại khu chung cư đó Thì cứ giữ lấy nó Hy vọng là có thể chống lại được khi thực sư Anh cũng không hề nói cho cô biết Chính anh trong lúc đợi ca phẫu thuật của Thủy Tiên Đã tự mình tới khu chung cư đó tìm hiểu Và hủy đi kết giới của khí thuật sư Tạo một kết giới mới từ bùa thổ thần Để không còn ai bị chi phối tâm trí nữa bích Vy kinh ngạc ồ lên à, Sao vừa nói anh có liền vậy? Ghê thiệt Quan hệ của anh cũng rộng quá ha Ủa vậy rồi Chính xác là anh có quan hệ gì với gia tộc đó vậy? Ờ, cô nghĩ nhiều rồi Chẳng phải tôi nói đã tìm hiểu thông tin mọi chuyện trước đó sao Cho nên cũng biết bộ thủ thần của vụ gia Phá được cách giấy tuyên thực của khí thuật sư Cũng là điều bình thường thôi Chỉ là tôi nhanh hơn một bước Liên hệ trước để có sẵn trong người Phòng trường hợp cần thiết mà có sử dụng thôi Bích Vy gật gật đầu tội vẻ đã hiểu Trong mắt Vy lúc này Bủ Long giống như mấy idol của giới trẻ vậy Chỉ khác là đối với cô Là idol trừ tà diệt quỷ Chứ không phải idol đẹp trai hát hay Hay nhảy đẹp đâu À còn nè Trong khoảng thời gian này Cô hãy ở lại đây chăm sóc Thủy Tiên Và gia cố thêm bù trấn linh trừ tà đi Tôi nghĩ thời gian Thủy Tiên ở đây Có thể bọn âm binh sẽ lại tìm cách quay phá đó Nói chuyện một hồi Bích Vi mới nhớ tới cái xác sống kỳ nãy Nó vẫn còn đang nằm dưới thảm cỏ dưới sân Lỡ có ai đó nhìn thấy thi thể một người bị chia ra làm đôi Nằm ở dưới sân bệnh viện Thì gây go to Bất vì hoang mang đứng dậy Hốt hoảng nói Trời ơi, chết rồi Còn cái xác sống kia nữa ơi Nó bị chia làm đôi đang nằm dưới kia à? Bây giờ phải làm sao đây Trời cũng sắp sáng rồi Ai mà nhìn thấy là chết luôn á. Hay là em với anh xuống kia nó đi đi Bủ Long không khỏi bật cười Cái cô nhỏ này không biết đầu nãy số bị lỗi hay sao đó Và cả tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Bây giờ mới nhớ tới cái việc đó. <cười> Đợi cô nghĩ tới nó, chắc người ta phát hiện luôn rồi. Bây giờ cô ra phía cửa sổ đối diện hành lang. Nhìn xuống sân, xem còn thấy gì hơn. Bất kỳ màu lẻ chạy tới cửa sổ hành lang mà nhìn xuống. Cô lấy tay xoa xoa mắt mình. cứ ngỡ là mình bị hoa mắt. Lại xoa thêm một lần nữa, cho nhìn xuống một lần nữa. Nhưng bên dưới vẫn không hề có gì. Cái xác sóng giờ không thấy đâu Dưới sân chỉ có một màu xanh của cỏ Không hề có dấu vết gì Là vừa mới xảy ra một cuộc kịch chiến Cách đây một tiếng trước cả